Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhầm mấn mở miệng mà lôi kéo Đúng vậy đó, con gật đầu đi Á Nhật nhà chúng ta cũng rất là ưu tú đó Mẹ Phạm vỗ ngực mà bào đàm Á Nhật nhật chúng ta đúng là một người đàn ông tốt đó Bà nội Phạm cũng gia nhập hàng ngũ mà thuyết phục Đại ca rất là đáng khen đó Anh ấy còn biết nấu ăn, lại biết làm việc nhà Mặc dù hơi phiền toán một chút Nhưng là một người đàn ông tốt nha Em gái và Nguyên Nghịt cũng ra sức tán tụng Ừ, đúng đó, đúng đó Đàn ông phạm ra Tất cả đều ra sức cật đầu phụ họa Dù sao phụ nữ cũng đã nói hết Đàn ông cũng không cần phải nói thêm Chỉ cần phụ họa là tốt rồi Cứ như vậy Cả gia đình họ Phạm đều đứng ngoài cửa Thay phiền nhau mà bức hôn Căng Mân Quân À, không phải Là khuyên cô cưới nha Mà người đi đường nhìn thấy cảnh này Nếu không liếc mắt nhìn thì cũng vội vàng chạy đi Thật là kinh khủng mà. Thì ra cái gia đình này không chỉ là đáng sợ mà mọi người đều như là mắc bệnh thần kinh. Kết cục ra sao? Còn phải hỏi sao? Cái nhà này thay nhau ra trận mà khuyên nhủ. Khảo Mân Quân còn đâu hơi giúp mà chiến đấu nữa. Cho nên nhất định là phải cưới rồi. Dĩ nhiên là hôn lễ còn rất là xa hoa long trọng nữa. Cuối cùng đã bất ẩm ý. Khách khứa cũng đã về hết. Công gian chỉ còn lại dĩ nhiên là dành cho đôi vợ chồng son ngọt ngào với nhau. Nhưng Phạm Húc Nhật nằm ngựa ở trên giường, đôi mắt vừa nhìn đồng hồ treo tường, lại vòng qua phòng tắm đang kết chặt kia. Cô không phải là ngất xỉu ở bên trong chứ, hay là mệt muốn chết ngủ gật ở trong đó rồi. Phạm Húc Nhật càng nghĩ lại càng hoang mang, vội vàng đứng dậy đi tới phòng tắm. Măn Quân, Măn Quân à, em còn tỉnh không? Đáp lại anh không phải là tiếng cô, mà là một chuỗi tiếng va chạm tạp nhăm. Em không sao chứ? Nóng lòng cầm nắm đấm cửa. Phạm Húc Nhật lo lắng cho sự an nguy của vợ Không có Em em không sao Đợi em một chút Âm thanh bên trong rất là gấp gáp sợ sệt Làm cho Phạm Húc Nhật không còi nhân mày Thật sự là không sao chứ Phạm Húc Nhật không an lòng Nép sát vào cửa vô cùng lo lắng Không sao đâu Ai ra Vừa nghe câu này lại thêm một tiếng pha chạm Phạm Húc Nhật vô cùng kinh hãi Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ Có phải lại em bị ngã hay không Màu ra đây anh xem một chút nào. Phạm Húc Nhật gõ cửa, vì an nguyên của cô vợ yêu mà vô cùng lo lắng. Đợi một lúc thì cửa rớt cuộc cũng được mở ra, Khang Mân Quân cuối cùng cũng bước ra, chỉ là sắc mặt đỏ một cách khác thường. Có ngã nặng lắm không? Em va vào kia sao? Kéo cô vộn mới cưới vào lòng, Phạm Húc Nhật nghiêm túc mà kiểm tra, chỉ sợ rằng cô có tổn thương gì. À không có, không có đâu. Nắm chặt áo tắm, Khang Mân Quân bọc mình thật chặt, "Ta sợ là không sao chứ. Đưa người đây cho ta nhìn xem nào." Phạm Húc Nhật đưa tay khẽ kéo áo tắm ra, làm cho Khang Mân Quân sợ tới mức hét lên mà tránh mắt. "Không có, không có. Em không sao, em ta sợ là không sao mà." Chạy về phía giường, Khang Mân Quân trực tiếp nhảy lên giường rồi sau đó kéo chăn bông trùm lấy mình. Lòng mày cau chặt lại, Phạm Húc Nhật cảm thấy có điều gì đó bất thường. Chỉ cần mấy bước, Phạm Húc Nhật đã đi đến bên giường. Quý đầu nhìn chằm chằm mặt đỏ hồng đến kì cục kia. "Tại xảy ra chuyện gì vậy? Em đang giấu cái gì chứ?" Cử chỉ của cô quá mức kỳ quái, khiến cho anh không thể không hoài nghi thế được. "Không có, không có gì cả. Đi ngủ đi có được không? Hôm nay ta dự là quá mệt mỏi rồi, em muốn ngủ." Nằm xuống quay người đi, Khang Mân Quân không dám nhìn anh một chút nào nữa. Ngồi ở mép giường, một tay của Phạm Húc Nhật vắt ngang thân cô ở trên giường, một tay kia qua bả vai cô. Lật cô nằm thẳng ra Nói thật đi Khuôn mặt của anh đối diện mặt cô Bốn con mắt cứ như thế mà dòng co Em Người ta làm sao mà làm nói ra chứ Em làm sao Phạm Húc Nhật rất là kiên nhẫn Bởi vì anh nhất định phải biết được đáp án Em Anh muốn nghe thật sao Cả khuôn mặt của căng mân quân đã ửng hồng Đáng tư mà nhìn Phạm Húc Nhật Ừ Phạm Húc Nhật kiên trì gật đầu Anh thật là đáng ghét mà Làm sao lại nhất định là muốn nghe? Anh không thể nói là không muốn được sao? Khang mần quần miễu môi, đôi mắt bắt đầu liếc lung tung rồi sau đó thì thào. Em vốn là không có kinh nghiệm, anh sẽ không cười em chứ? Thời buổi này đến tuổi này còn chưa có kinh nghiệm, thật là đã ít lại càng thêm ít. huống chi cô còn có nhiều bạn trai như vậy, nói ra chỉ sợ người đời nhạo bán trong một trận. Phạm húc nhật nghe xong thì ngây ngốc tại chỗ. Em không phải đã có không ít bạn trai hay sao? Trong mắt anh cũng đã nhìn thấy hai người, sau đó còn nghe mấy đứa em kể quá, quá khứ của cô, cho nên anh biết cô chiến tích rất là phi hoàng, làm sao lại không có kinh nghiệm chứ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net